Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình đưa cỏ vong ưu cho thê tử hắn uống, trong đau đớn, còn nghĩ ta dễ chịu sao? Trong suốt 5 năm qua, lão cứ mong nàng đừng nhớ lại nữa, để tên kia không phải lại một lần nữa, phải tự tay nấu cỏ vong ưu, đem cho thê tử hắn uống, chỉ để quên đi hắn trong đau đớn, trong thống khổ. Lão biết sở dĩ thiên nhi kiên quyết làm vậy là để giàn vặt bản thân mình, nhắc nhở bản thân hắn rằng, Nàng vì hắn mới lâm vào tình trạng hôm nay Nhưng đứa trẻ kia liệu có biết rằng Xe duyên cho hắn và Mộng Nguyệt Là sư phụ này cũng đau lòng không kém Qua giải thích của lão Mộng Nguyệt Cuối cùng cũng thỏa hiệp sẽ ngoan ngoãn Luyện thất hồn đoạt mệnh Nhưng Mộng Nguyệt sẽ không uống cỏ vong ưu nữa Nàng không muốn quên hắn Lạnh rượu diều, diều cảm thấy khá kỳ lạ Đã nửa tháng trôi qua Nhà đầu kia chưa một lần khóc nháo tìm ông Bắt kể cho nàng nghe về quá khứ kia của nàng như những lần trước đây, mà nàng chỉ chuyên tâm vào đoàn mệnh. Thậm chí số lần xuống núi nghe ngóng tin tức cũng rất ít. Mặc dù được người đời xưng tụng là thần cơ diệu toán, có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ riêng với nha đầu này, lão ngay tự đầu đã không thể biết nàng nghĩ gì. Bởi mộng nguyệt mang mệnh thiền sát nên hắn không thể đoán được số mệnh nàng cũng như suy nghĩ của nàng bằng chiêm tinh thuật. Lần trước, sở dĩ hắn xuất hiện đúng lúc nàng ta nguy cấp, chẳng qua vì tính ra, đệ tử đang cần hắn trợ giúp nên mới đến. Hiểu mộng nguyệt rất ngoan ngoãn luyện đoản mệnh thất hồn, cũng rất nhanh thoát khỏi cửa tử đầu tiên. Lãnh rìu rìu thở phẳng nhẹ nhõm, hắn đã thành công bảo vệ tâm mạch cho nhà đầu kia. Vậy chỉ còn lại sáu cửa tử nữa là hắn có thể giao lại nàng cho đệ tử yêu của hắn, để lại chạy đi tiêu dao. Thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu thì quả nhiên tai họa ập đến. Lạnh rìu rìu tới sầm sắc mặt, bờ vai run run vì tức giận. Trong lòng bàn tay vỏ nát bức thư mộng nguyệt để lại cho hắn, thông báo việc nàng sẽ ra biên cương tìm Trầm Thiên. Dẫu biết trời yên biển lặng là dự báo trước sẽ có con bão đáng sợ, thế nhưng lão lại chẳng hề cảnh giác hơn với nàng. Lão biết sao phó thế nào với Thiên Nhi đây? Trầm Thiên vỏ nát thư tín trong tay, nghiền răng nghiến lợi. Nếu không phải vì bận việc quân, không thể rời khỏi nơi đây, thì hắn nhất định sẽ chạy ngay đến Điệp Cốc lúc này. Dù đã dùng mọi cách, nhưng hắn vẫn không cách nào tìm thấy nàng. Hắn không thể tìm thấy nàng vì mệnh nàng là tiền sát. Đó cũng là lý do sau lần gặp đầu tiên ở ôn Tuyền, Hắn cũng không thể tra ra nàng là ai và ở đâu bằng chiêm tinh thuật. Chỉ có thể thông qua kẻ ở cạnh nàng để biết được tình hình của nàng. Vì thế, lúc đó hắn mới can dạn chịu cường thật kỹ phải theo sát nàng. Nàng đã rời khỏi điệp cốc 3 tháng rồi, nhưng với sức khỏe của nàng, hắn chỉ sợ nàng sẽ không chịu được. Cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay, chầm tiềm, cố áp chế giận dữ và lo lắng. Vì sao hắn đã cho người nghe ngóng suốt đoạn đường từ Điệp Cốc đến Biên Cương? Nhưng một chút tin tức về nàng cũng không có. Dù nàng có thể đi rất chậm, nhưng mà cũng không thể đi đến ba tháng như thế. Liệu... Trái tim hắn như thắt lại, tâm dao động hỗn loạn không thôi. Hắn không dám nghĩ nữa. Nàng sẽ không sao, sẽ không như thế mà rời khỏi hắn, sẽ không đâu. Tướng quân... Theo ngài phân phó, thuộc hại truy tìm trên đường từ Điệp Cốc đến Biên Quan, có 7 người bệnh nặng, 6 người chết. Trong đó có một người vừa vặn độ tuổi và giáng dấp tương đồng với phu nhân. Có điều, xác nữ kia đã chết một tháng nay, trời lại nóng. Nói đến đây hắn nhỏ giọng rồi không nói gì thêm nữa, vì nhìn sắc mặt kia của Trầm Thiên thì không dám nói tiếp. Thân mình Trầm Thiên lào đảo, đầu óc quay cuồng, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, khiến máu tí tách rơi trên đất. Môi mím chặt lại, cố gắng không gục xuống nơi này. Lần đầu tiên Hàn Chán ghét địa vị tướng quân này. Trước kia cho dù đứng giữa danh giới sống chết, hắn cũng chưa từng hối hận qua, nhưng giờ đây hắn cảm thấy chán ghét địa vị tướng quân này. Địa vị này hắn không thể rời khỏi đi tìm nàng, chỉ có thể ngồi đó mà nhờ kẻ khác thăm dò. Thời khắc này, hắn căm hận số mệnh, căm hận bản thân nói gì mà bảo vệ biên cương, bảo vệ cho cuộc sống của lê dân bá tánh thế nhưng không thể nào bảo vệ chính lương tử của bản thân mình. thi thể đó hiện giờ ngọc vương gia nói ngày ấy sẽ dùng dược để khôi phục lại khuôn mặt nàng nhưng nhưng xem ra rất khó như lúc đầu. thi thể đó một lát sẽ được chuyển đến. nhìn mặt tướng quân thật khủng bố khiến hắn run sợ. lùi xuống đi. hắn hằn giọng cố kìm nén lộ ra tâm tình trên khuôn mặt lúc này. Ngũ Mụi Phu, ta nghe nói để tìm ra một thi hài nữ tử, liền chạy vội đến đây. Thi hài đó hiện ở đâu? Quý Thanh Nhã vừa đến liền nhào tới hỏi luôn, lo lắng ở trong lòng. Ngũ Mụi. Phu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.